Vương quốc xe hơi Hừ, cái gì đến sẽ đến, không ngờ nghiêm trọng như thế. Ford lắm bẩm. Trước làn sống sôi động sau cuộc đại chiến thế giới, nên kinh tế của Mỹ phát triển chưa từng có. Nhưng từ mùa xuân năm 1920, khí thế ấy giảm xuống. Tiếp theo là cơn bão táp ảm đạm đổ ập xuống cả thế giới. Lúc ấy Henry Ford đứng ra nói, chỉ có một cách thoát khỏi cảnh ảm đạm là giảm giá hàng. Tăng tiền lương, chỉ cần có 2-3 đến công ty lớn cùng đồng tâm hiệp lực áp dụng cách này thì có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng. Trong bối cảnh kinh tế sa sút số người thất nghiệp tăng cao, tiền bạc khan hiếm, hàng hóa bán chậm nên tăng tiền lương cho công nhân, hạ giá bán thì mọi người vẫn còn khả năng mua hàng. Hàng hóa bán được thì nền kinh tế dần dần được phục hồi. Tiếp theo là sản xuất tăng lên, kinh doanh sẽ ngày càng phùng thịnh, đó là cách nghĩ của Ford. Nhưng tình hình thực tế như thế nào? Giảm giá bán xe hơi không phải là chuyện dễ dàng Vì giá nguyên vật liệu rất đắt trong môi trường suy thoái Đến tháng 6 năm 1920, mức tiêu thụ xe hơi Ford giảm mạnh Như vậy không được, đợi giá nguyên liệu giảm mới giảm giá bán sản phẩm là một cách làm sai lầm Đến tháng 9, Ford đã giảm giá bán một chiếc xe Ford từ 517 đô xuống còn 440 đô Quả nhiên, giảm giá bán làm cho mức tiêu thụ xe Ford tăng cao Nhưng cách làm đó giống như tiêm một mũi thuốc hồi sức mạnh cho bệnh nhân sắp chết Nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn rồi sẽ mất hiệu lực ngay Đối sách mềm dẻo không được việc Đến tháng 12, công ty Ford phải đóng cửa Người ta tung tin Henry Ford tuyên bố phá sản Công nhân hoang mang lo sợ không lãnh được lương Tin đó như một cân lốc lăn nhanh khắp nước Mỹ Do lúc đó công ty Ford mua vào cổ phiếu và chia ra bằng ngân phiếu, nên chưa trả trên 33 triệu đô. Ngoài ra, còn thiếu tiền thuế nhà nước 18 triệu đô cùng với 7 triệu đô tiền thưởng công nhân. Như vậy, công ty Ford còn nợ 58 triệu đô. Tiền gửi ngân hàng chỉ có 20 triệu đô, số còn thiếu đến 38 triệu đô. Ford bù số tiền thiếu bằng cách nào? Cách duy nhất là vay tiền ngân hàng. Nhưng pho nghĩ chủ ngân hàng sẽ nói bóng gió rằng lần này thì cha Henry Ford đáng ghét ấy thua rồi. Trước giờ Ford rất ghét các ông chủ ngân hàng. Ford cho rằng khi đã vay tiền ngân hàng thì cuối cùng giống như con mũi mắc vào mạng nhện. Sớm muộn gì cũng bị hút cạn máu. Kinh doanh mà đi vay tiền có nghĩa là bước trên con đường tự sát dần dần. Bảo tôi vay tiền ngân hàng để chủ ngân hàng đính siết nợ nhà máy của tôi thì thả tôi gỡ từng miếng ngói trên nóc nhà và từng viên gạch trên tường xuống để nhà máy được đóng cửa một cách đàng hoàng còn hay hơn. Pho đã huỵt toẹt như thế. Nhưng đã đến mức này, Pho đành cúi đầu hạ mình đi vay tiền ngân hàng. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong căn phòng của sở nghiên cứu Debon. Một người lớn tuổi gầy gò xanh sao đó chính là Henry Ford đang kề miệng hố phá sản Còn người kia to béo sắc mặt hồng hào ngồi ngã lưng trên ghế dựa Đó là chủ ngân hàng đến từ New York Nhân dịp gầy khó dễ với vua xe hơi Khách an tọa xong, nói ngay ý đến đây Và cho biết ngân hàng luôn luôn sẵn sàng chấp nhận yêu cầu xin vay tiền Tôi chưa có ý định vay tiền Ford nói cứng rắn Chủ ngân hàng tỏ vẻ thông cảm nói Ông Ford, chúng tôi biết rõ tình hình tài chính của ông như ông biết vậy. Trong 3 tháng tới, ông phải đào ra được số tiền 38 triệu đô. Nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi, e rằng ông không còn cách nào khác. Ông chủ ngân hàng biết sau khi kế toán trưởng từ chức, không có ai thay thế. Để tôi tiến cử cho ông một kế toán trưởng lo về tài chính của công ty, Thực ra chúng tôi đã tìm cho ông một người thích hợp rồi. Phò đứng lên không nói tiếng nào, bấm chuông, gọi nhân viên đến. Anh nhân viên đưa nón cho vị khách và chỉ ra cửa nói, mời ông ra bên này. Việc làm đó là một thách thức đối với tập đoàn ngân hàng. Không biết Phò có cách gì mà dám làm như thế. Trước hết, Phò bổ nhiệm con trai mình giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kim kế toán trưởng, chuẩn bị lội dòng nước ngược, sau đó hạ một đòn mạnh chỉnh đốn lại công ty. Tiếp đó, Phò cho đóng cửa nhà máy. Đây là một đòn chiến lược, vì rất nhiều hãng có quan hệ làm ăn với công ty Ford đều không chịu giảm giá nguyên liệu, nên Ford dùng đến cái sách này để tỏ rõ không chịu mua hàng theo giá cũ, đồng thời thông báo cho 35 cửa hàng đại lý khắp nước Mỹ, lắp ráp hết các phụ tùng linh kiện thành xe nguyên chiếc và bán ra, nếu không sẽ chọn đại lý khác. Với cách làm mạnh tay như thế đã mang lại hiệu quả cao gần như một kỳ tích, Xe tồn kho 93.000 chiếc trong phút chốc đã bán được 60.000 chiếc. Đến ngày 1 tháng 4, các cửa hàng đại lý cả nước nộp về 24 triệu 700 đô. Các chi nhánh ở nước ngoài cũng theo lệnh của Ford nộp về 3 triệu 700 đô. Ngoài ra, Ford còn bán lại công trái tự do của mình được 7 triệu 900 đô. mà khác, Ford chi tiêu tiết kiệm do năm ấy phải thích ứng nhu cầu sản xuất thời chiến nên công ty và nhà máy để lãng phí rất nhiều. Ford cho giảm nhân viên từ 1.074 người, còn 528 người. Số còn lại đều xuống phân xưởng sản xuất của nhà máy. Các thiết bị và dụng cụ trong nhà máy không dùng đến được thanh lý thỏa đáng. Nhờ có sự điều chỉnh đó mà chi phí trung bình cho mỗi chiếc xe từ 146 đô giảm xuống 93 đô. Chỉ trong vòng 2 tháng, số tài khoản Ford gửi ngân hàng từ 20 triệu đô tăng lên 87 triệu đô. Ford đã trả hết số tiền thiếu. 58 triệu đô đúng kỳ hạn, còn dư ra 27 triệu 300 đô. Không những thế, các công ty nguyên liệu không chịu nổi nhà máy Ford đóng cửa, nên cuối cùng họ chịu giảm giá bán nguyên liệu xuống bằng mức trước chiến tranh. 6 tháng sau, nhà máy for làm việc trở lại bình thường. Trong tình hình đó, giới tài chính cho rằng công ty Ford sắp tuyên bố phá sản. Không những phá sản mà năm đó sản xuất đạt kỷ lục, đã bán ra hơn 1 triệu chiếc xe hơi lợi nhuận 75 triệu đô đạt kỷ lục cao nhất từ khi thành lập công ty Để không bị ràng buộc bởi các nhà máy khác Ford bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình mọi phụ tùng và nguyên liệu dùng cho xe hơi đầu tư sản xuất các loại như sắt thép, than gỗ kiến thủy tinh, da, vải, sơn cho đến đường sắt, tàu thuyền vận chuyển đều do công ty tự kinh doanh Có thể nói đây là kế hoạch xưa nay chưa từng có Làm như thế giảm được lãng phí, tiết kiệm thời gian và hại giá thành. Chẳng hạn như đinh ốc, trước kia phải đặt mua ở công ty khác tốn 50 đô la cho 1.000 đinh ốc. Bây giờ nhà máy tự sản xuất chỉ tốn 8,5 đô. Chỉ bé nhiêu đó mỗi năm tiết kiệm được 582.000 đô. Giá thành sản xuất giảm thì người dân thường sẽ mua được chiếc xe hơi giá rẻ. Phó nói. Chính sách tự cung tự cấp của Ford bắt đầu từ kiến thủy tinh. Ngành công nghiệp thủy tinh của Mỹ phát triển mạnh mẽ theo đà phát triển của ngành công nghiệp xe hơi. Số lượng kiến thủy tinh mà công ty xe Ford dùng chiếm đến 1/4 sản lượng cả nước. Ford mua lại một nhà máy kiến thủy tinh khá nổi tiếng lúc bấy giờ nhằm tự sản xuất kiến thủy tinh. Lúc ấy sản phẩm của nhà máy chỉ có 3 10 đạt tiêu chuẩn. Như vậy không được, phải tăng lương cho công nhân, Ford ra lệnh. Kết quả là năng suất làm việc tăng cao, sản lượng một năm tăng từ 6 triệu thước lên đến 8 triệu thước. 3 phần 10 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn giảm xuống còn 1 phần 10. Đãi ngộ hậu hỷ sản xuất ra sản phẩm giá rẻ. Phò lại chứng minh phương châm của mình đúng. Cho đến lúc đó, lò nấu thủy tinh vẫn do công nhân đạp bằng chân, làm bằng tay ra từng miếng kiến. Nếu nhà máy pho vẫn làm theo cách cũ là một điều nhục, có thể dùng băng chuyền rộng, Để liên tục làm ra những tấm kiến không Phò suy nghĩ và gọi kỹ sư trẻ Của xưởng cơ khí đến Anh làm thử xem Nhưng thưa chủ tịch tôi không phải là người Trong ngành chế tạo thủy tinh Đúng vậy do anh không phải là người trong nghề Nên tôi mới bảo anh làm thử Nếu để chuyên gia đến làm Thì chắc chắn sẽ không làm được Trước nay tôi không tin tưởng các chuyên gia lắm Không phải chuyện gì họ cũng biết Anh cứ làm thử xem Các thợ trẻ bắt tay thử nghiệm Đúng như các chuyên gia nói, có rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã thành công. Từ đó, ngành công nghiệp thủy tinh thao tác bằng máy. Cuộc cách mạng lớn. Nhà máy chế biến thủy tinh không lớn lắm, nhưng sản lượng tăng gấp đôi trước. Công nhân viên chức chỉ bằng 1/3 Tiếp theo, phò lo đến chuyện vải vóc. Hàng ngày, nhà máy phò phải dùng trên 100.000 thước vải và trên 25.000 thước hàng dệt bằng len. Các anh không có thắc mắc gì hết sao? Trên xe tại sao phải dùng vải dệt bằng bông vải? Vải gai không những bền mà còn đẹp nữa. Khắp nơi gần nhà máy đều có thể trồng gai, tại sao không dùng vải gai? Thưa Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bông vải rẻ hơn đai gai nhiều. Tại sao đai gai đắt hơn bông vải? Bởi vì sau khi chế tạo được máy dệt, có thể dệt bông sợi bằng máy. Tại sao không nghiên cứu dùng máy dệt sợi gai? Qua trò chuyện với các nhân viên, Henry Ford bắt tay nghiên cứu chế tạo máy dệt vải gai. Trước hết là việc cài đất, gieo hạt và thu hoạch đều làm bằng máy thay sức người. Trước đó, việc bóc vỏ đây là khâu khó khăn nhất. Bây giờ chỉ chặt cây đây xuống rồi đưa vào lò bằng dây chuyền máy, sấy khô rồi dùng máy bóc vỏ. Hai công nhân điều khiển máy làm việc 8 tiếng đồng hồ bằng với 10 công nhân làm bằng tay trong 12 tiếng đồng hồ. Do đó nguyên liệu vải dệt bằng bông dùng cho xe hơi Ford được thay thế bằng vải gai. Không lâu sau, lò nung chảy khoáng chất nổi tiếng của Ford đã ra đời, ông đặt tên cho nó là Henry 2. Vì con trai ông kết hôn với tiểu thư Eleanor, con gái của vua bách hóa thành phố Detroit, đã sinh hạ một đứa con trai đặt tên là Henry. Ford đặt tên lò nung là Henry 2 nhằm mừng sinh nhật 2 tuổi của đứa cháu nội. Anh Henry lúc làm lễ đặt tên cho lò nung quặng Đừng dẫn cháu Henry đến đó, vì ở đó rất nóng bức. À không sao, sau này lớn lên nó sẽ làm chủ tịch hội đồng quản trị, hàng ngày phải đi làm những nơi như thế. Không được, nơi đó đông người, Elinor không đến được. Cuối cùng bé Henry vẫn được đến dự buổi lễ, bé Henry vui mừng la hét trên vai ông nội. Hàng năm công ty Ford xài đến 1 triệu thước anh gỗ cho lắp đặt trong xe hơi và các container vận chuyển. Ford muốn tự cung cấp gỗ, nên ông đã mua 500.000 mẫu đất ở phía Bắc, bang Michigan, và 120.000 mẫu rừng và đất ở bang Kentucky. Việc chặt đốn cây không cần sức người cầm rìu và cưa, mà mọi việc được làm bằng cơ giới chạy máy động cơ xăng. Dùng máy cưa gỗ chỉ bằng 1/20 thời gian kéo cưa tay. Thời gian làm việc của công nhân vẫn là 8 tiếng đồng hồ một ngày, tiền lương vẫn thấp nhất là 6 đô. Vì làm bằng máy nên công việc rất nhẹ nhàng. Trong nhà thuê lao động nữ làm những việc lặt vặt như giặt giũ, dọn dẹp, nước sạch, sưởi bằng hơi nước ấm. Câu lạc bộ luôn sáng đèn điện chiếu phim và mở mấy thu thanh đều rất đầy đủ giữa vùng rừng núi, làm việc và sinh hoạt đều rất thuận tiện. Henry Ford còn mua 16 mỏ thang ở bang Kentucky và bang West Virginia. Tổ chức công đoàn ở đây rất lớn, việc kinh doanh khai thác của các ông chủ mỏ thang gặp nhiều khó khăn, nên hầu như các diễn đào đều bị bỏ hoang. Sau khi bàn bạc và ký hợp đồng mua các mỏ thang, Ford đi ngay lên núi. Cho tôi mượn bộ quần áo lao động để tôi vào xem hầm mỏ, Phò nói. Những người thợ mỏ dẫn đường, không ngờ ông chủ tịch hội đồng quản trị đích thân chui vào hầm mỏ. Thưa ngài chủ tịch, trong hầm có rất nhiều chỗ phải bò vào, e rằng không làm được. Anh làm được thì tôi cũng làm được. Lần ấy, Phò tự vào hầm, nhìn thấy tận mắt, nên các thiết bị trong hầm mỏ đều được cải thiện. Lệnh đầu tiên của Phò là phải sạch sẽ. Mọi công trình kiến trúc, Đều phải sơn màu trắng Xây mới lại các ngôi nhà không còn dùng được Xây thêm phòng tắm giặt Đường đi chia thành đường dành cho xe Và đường dành cho người đi bộ Đường xe chạy được trải nhựa Lắp đặt đèn đường Mở các câu lạc bộ Biến nơi hoang sơ vắng vẻ Sống toàn lều trại trở thành một thành phố nhỏ phùng binh Pho còn tăng lương cho công nhân Lúc ấy các hầm mỏ gần đó đều lao động mỗi ngày 9 giờ Tiền công ngày từ 3,5 đến 4,5 đô, còn hầm mỏ của pho mỗi ngày làm việc 8 giờ, tiền lương ngày là 7 đô. Mọi việc làm trong hầm mỏ đều bằng máy, thay cho cuốc xẻng. Còn những đường hầm hẹp phải bò mới vào được thì phải mở rộng ra. Nước trong đường hầm được hút cạn bằng máy hút nước, không khí khô ráo, nhiệt độ thích hợp, công nhân làm việc trong hầm lò cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn trước rất nhiều. Mọi việc đã thay đổi Ford lại đến thăm khu mỏ, ông nói, đưa quần áo lao động cho tôi vào hầm lò xem đã đổi mới ra sao. Bây giờ công nhân hầm mỏ không còn nhết nhát như trước nữa, mọi người đều mặc đồng phục và mang giày mới. Ra khỏi hầm là đến ngay nhà tắm do công ty xây để tắm rửa, thay quần áo rồi về nhà. Một hôm, ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty đường sắt Detroit đến gặp Harry Ford. Mấy năm rồi công ty đường sắt làm ăn khó khăn, hôm nay, chủ tịch công ty đích thân đến gặp pho mời ông hợp tác đầu tư. Con thấy thế nào, Excel? Đời khách ra về pho hỏi con trai. Cái này, Excel không biết trả lời như thế nào, nhưng các nhân viên cấp cao đều không đồng ý. Thưa ngài Chủ tịch Hội đồng Quản trị, không nên làm việc mạo hiểm ấy. Còn đường sắt ấy có tiếng là hư hỏng be bé Muốn kiếm được 100 đô, phải bỏ ra đến 154 đô. nó cách khác là lời được 2 đồng, phải bỏ ra 3 đồng, một cuộc làm ăn lỗ vốn. Tôi biết chuyện đó. Ngài đừng mua nó, tà vẹt đường sắt lung lay lọc sọc, đầu xe hư cũ. Tòa xe chở hàng và chở khách không có cái nào ra hồn, chẳng có chỗ nào đáng tiền cả. Không, tôi không cần những thứ ấy. Tôi cần đường ấy nối liền với đoạn đường sắt từ Detroit đến sông Ohio. Ở đoạn giữa có thể nối với trục đường sắt chính. Nếu chúng ta có đoạn đường sắt này, sẽ vận chuyển thẳng thang từ hầm mỏ về, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế là Ford mua lại đoạn đường sắt cũ nát ấy với giá 5 triệu đô. Các nhân viên cao cấp của Ford đều bất bình. 5 triệu đô lúc ấy là số tiền rất lớn. Nhưng Ford không nghĩ như vậy, ông nói. Làm ăn buôn bán, cả hai bên đều có lợi mới có ý nghĩa. Tôi không muốn mua với giá quá đắt và cũng không muốn mua với giá quá rẻ. Các anh xem, tôi sẽ không bị thiệt thòi đâu. for không có kinh nghiệm về ngành đường sắt, nhưng ông tin bất cứ công đường sắt cũ nát nào được áp dụng phương chăm của Ford đều sẽ thành công. Ford cùng con trai, các nhân viên cao cấp của công ty và những chuyên gia về đường sắt đến tận nơi xem xét. Được rồi, hôm nay đến đây kết thúc. Cuộc họp trong toa xe lửa sau bữa ăn tối đã xong, mọi người đứng dậy về giường của mình nghỉ ngơi. Một lát sau, Phò đi đến, toa ăn có 4-5 thanh niên đang ngồi quanh một cái bàn. Con trai ông cũng có mặt trong nhóm ấy, họ đang chơi trò đổ hột xí ngầu. Phò hơi cho mày, nói ngắn gọn, chút ngủ ngon rồi rời khỏi toa xe về giường ngủ của mình. Và ngày hôm sau, họp xong, for nhìn Excel giả vờ hỏi như không biết gì. Excel, tối hôm qua các con làm gì vậy? Chơi lắc xí ngầu. Thật không rót. Phò quay sang hỏi người bồi bàn da đen Anh cũng chơi lắc xí ngầu nữa phải không? Không hề có chuyện đó thưa chủ tịch Từ khi tôi đi nhà thờ nghe giảng đạo Thì không đánh bạc nữa Xem cũng không xem Ừ Vậy ai thích chơi lắc xí ngầu? Trong số những người bồi bàn da đen Có người rất thích chơi Cũng có người không thích chơi Phò đã chọn ra 6 người thích lắc xí ngầu Được Hôm nay sẽ khao mấy anh Một cuộc thi đổ xí ngầu Phò bỏ đây tiền kim loại mệnh giá 5 đô trong 6 cái cốc lớn để trên bàn. Ai thắng cuộc sẽ được thưởng số tiền này, được không? Những người dọn bàn da đen rất thích thú. Sau 30 phút thi đấu loại từng người chỉ còn lại 3 người. Cuộc thi càng lúc càng hấp dẫn. Mỗi lần đổ hột xí ngầu, họ la hét ầm ỉ hôi chân múa tay, dán mắt nhìn xem ai thắng ai thua. Khi biết được người thắng cuối cùng, for chầm chú nhìn cảnh vui chơi cuồng nhiệt ấy. À, chúc mừng anh đã chiến thắng trong cuộc đấu gây gò này. Vò vui vẻ bắt tay người da đen. Vì sao Vò mở cuộc thi lắc xí ngầu và lặng lẽ quan sát tỉ mỉ cuộc thi kẻ đấu người cổ vũ hào hứng như thế? Khoảng một giờ sau, Vò hỏi con trai. Excel, cuộc thi lắc xí ngầu hôm nay như thế nào? Vò hỏi con trai. Con nghĩ chỉ một ít người thích chơi xí ngầu. Anh hiểu ý của cha không muốn anh dự vào cờ bạc. Sau khi đi xem xét đường sắt trở về, Clara hỏi. Công việc như thế nào? Rất bừa bộn như cảnh công ty Ford vừa mới thành lập. Đường sắc ấy phải được làm lại từ đầu. Ford trả lời. Ford bắt tay đem hết tâm huyết, sức lực và lòng căng đảm của mình ra tiến hành cuộc cải cách lớn như đang tạo dựng một sự nghiệp khác của mình. Đầu tiên quy định thời gian làm việc mỗi tuần là 48 giờ, tăng thêm tiền lương. Đừng quên đãi ngộ như nhau giữa người lái xe lửa và công nhân đút lò bằng với những người trưởng đoàn xe. Thưa chủ tịch, không được đâu. Người trưởng đoàn xe phải gánh hết mọi trách nhiệm. Tôi biết, nhưng người trưởng đoàn chỉ thỉnh thoảng kiểm tra vé một lần. Tôi thấy ở xe chở hàng, anh ta rảnh rỗi, ngủ gật suốt trong phòng xa trưởng. Henry Ford xuất thân từ thợ máy nên ông thương mến những người thợ máy. Ông phá bỏ lệ cũ, làm theo ý định của mình. Người xa trưởng Người lái xe và người đốt lò làm việc 208 giờ sẽ được lãnh lương 375 đô, trong lúc các công ty đường sắt khác chỉ trả 250 đô đến 260 đô. Nhờ tăng lương cho công nhân nên trước đây vận chuyển 5 triệu tấn cần đến hơn 2.700 người. Bây giờ chỉ cần 1.500 người là đủ. Công ty sắt cũ nát đã đổi mới hoàn toàn qua sự chỉnh đốn của phò. Phò cho rằng mọi việc đều phải lấy sạch sẽ làm đầu. Mọi ngốc ngách của đường sắt đều được quét dọn sạch sẽ. Các căn đều được sơn mới, nhà ga và sân ga quét dọn mỗi ngày 3 lần. Người ta thấy công nhân cầm dẻ lau sạch nhà ga nên nói, dẻ lau là biểu tượng của đoạn đường sắt này. Mỗi năm thay 300.000 cây tà vẹt, loại tà vẹt cũ của 60 cân anh được thay bằng tà vẹt mới 80-90 đến cân anh, chặt bằng loại đá dăm. Các đầu xe cũ được tháo ra và sửa lại, tốn 40.000 đô. Kết quả là thời gian vận chuyển hàng rút ngắn bằng 1/3 thời gian vận chuyển trước đây, từ Detroit đến New York trước đây đi mất 8 đến 9 ngày, bây giờ chỉ 3 ngày là đến. Sau đó Henry Ford bán đường sắt này cho công ty đường sắt Ohio với giá 36 triệu đô. Tại sao ông bán Một là vì nơi khai thác thang và sắt chuyển thẳng đến Detroit, đạt được yêu cầu vận chuyển nhanh, hai là ngành đường sắt do chính quyền quản lý nên Ford không thể kinh doanh theo ý riêng của mình. Ông đã bỏ ra rất nhiều tiền cho con đường sắt cũ nát này, ban đầu ông mua lại với giá 5 triệu đô, cộng với tiền sửa chữa tiêu tốn rất nhiều sau khi bán Ford lời được 9 triệu đô. Này Excel, cha đã hứa sẽ tặng con một bộ vestong, con đến cửa hiệu mây đi. Vậy cha giữ dùm con cái này. Excel đưa cho cha chiếc lồng chim có nhút con chim Hoàng Yến món quà tặng cho vợ anh. Anh không biết cha đang đùa với mình, anh chạy ngay đến cửa hiệu mây. Nhưng lúc ấy, pho mở lồng chim ra, bắt con chim Hoàng Yến bỏ vào túi và thả vào lòng một con chim sẻ. Đây là món quà anh tặng em. Excel cầm chiếc lòng chim, nói với vợ. Ồ, oh, cái gì vậy? Món quà mà em thích nhất. Elinor mở giấy bọc chiếc lòng ra. Cô đứng ngẩn người, một con chim sẻ ở trong lòng. Con chim sẻ? Elinor châu mày nói. Sao? Chim hoàng yến biến thành chim sẻ ư? Excel há hốc mồm ngạc nhiên. Henry đứng bên cạnh che miệng cười. Năm 1923, Phò là một ông lão 60 tuổi, nhưng ông còn bày trò đùa như thế, chứng tỏ ông còn rất khỏe mạnh, yêu đời. Năm 1921, ông mua lại nhà máy Lincoln, nhà máy xe hơi cao cấp nổi tiếng thế giới. Bây giờ, tôi đã có trong tay công ty xe hơi thông dụng nhất thế giới và công ty xe hơi cao cấp nhất thế giới. Phò nói với vẻ tự hào. Sau đó, Ford lại mở nhà máy ở London với quy mô lớn chỉ sau nhà máy sông Ruki. Nhà máy ngó ra sông Thames. Vận chuyển bằng xe lửa, tàu thuyền hay xe hơi đều rất thuận tiện. Ford còn mở nhà máy ở Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ với quy mô như ở Anh. Xe hơi Ford có mặt khắp châu Âu. Ford muốn tự cung cấp nhựa cao su nên đã thuê 4 triệu mẫu rừng ở Brazil. Đối với Ford, Trên đời không có việc gì không làm được. Ford tự hào rằng quy mô cơ nghiệp càng lớn càng dễ kinh doanh. Khi tiến sĩ Esmer, người Đức lái chiếc máy bay cánh lượng hiệu Zeppelin đến thăm nước Mỹ, cũng đã đến Detroit gặp Ford, nhưng ông không lái theo chiếc Zeppelin. Lần sau anh đến, nhớ lái theo chiếc cánh lượng Zeppelin. Nghe Ford nói tiến sĩ Edmer tỏ ra rất đáng tiếc đáp, tôi cũng định lái chiếc Jeep Berlin đến nhưng ở đây không có sân đáp. Pho mỉm cười nói, không sao, sẽ xây một sân bay. Mùa xuân năm sau, Pho cho xây một sân bay lớn với chi phí 500.000 đô. Lần thứ hai, Edmer lái chiếc Jeep Berlin đến đáp xuống sân bay này. Nếu cả hai chiếc phi thuyền do hải quân Mỹ chế tạo không bị trục trặc về mặt kỹ thuật, thì sân bay của Ford đã trở thành nơi xung yếu của miền Trung Tây nước Mỹ. Bắt đầu từ đó, Ford dần dần thích thú máy bay. Đầu năm 1924, một kỹ sư về máy bay ở Detroit muốn thành lập công ty máy bay chở khách toàn bằng kim loại. Hai cha công Ford bày tỏ sự ủng hộ. Ford nói với kỹ sư, Trước mắt có thể sử dụng sân bay và nhà máy của tôi ở DeBond. Nhà máy xây xong, công ty máy bay bằng kim loại của kỹ sư dời về đó Trở thành phân xưởng máy bay bằng kim loại của công ty Sefort Máy bay chở khách trước đây đều làm bằng gỗ theo kiểu máy bay quân sự Còn máy bay for do nhà máy sản xuất là loại máy bay làm toàn bằng kim loại Một cuộc cách mạng mở ra thời đại mới Loại máy bay này có thể chở 8 hành khách hoặc 1 tấn hàng hóa Thiếu tướng Pater đi thám hiểm Nam Cực bằng chiếc máy bay Ford được mệnh danh là Thiên Nga Sắc ấy. Việc giao thông sau này sẽ là trên mặt đất có xe hơi, trên biển có cano, trên trời có máy bay. Các anh nghiên cứu chế tạo ra loại máy bay nhỏ chỉ một người ngồi thôi. Ford ra lệnh cho hai kỹ sư trong hãng của ông. Loại máy bay này phải an toàn, chi phí không nhiều và nhất là phải được mọi người tin cậy. Đó là điều kiện của Ford. Ngày 30 tháng 6 năm 1926, chiếc máy bay cỡ nhỏ ấy lần đầu tiên cất cánh rời sân bay Ford, đúng vào ngày sinh của Ford. Động cơ máy bay 45 mã lực, thân nhẹ, phi công hàng ngày lái chiếc máy bay ấy từ nhà đến sân bay Ford. Loại máy bay này chỉ cần một khoảng đất trống và đường bay là có thể cất cánh và hạ cánh. Ai nhìn thấy cũng đều ngạc nhiên. Một mùa đông gió thổi mạnh, Ford đang nhìn máy bay Ford hạ cánh, quay sang nhìn những người đứng xung quanh mình. Máy bay bây giờ khi hạ cánh phải tắt máy trước, như vậy nếu xảy ra chuyện gì rất nguy hiểm, phải tìm ra cách nào đó để máy bay hạ cánh mà không cần tắt máy. Mấy năm sau, đã có loại máy bay dock last. không cần tắt máy mà dùng cánh dưới để đáp xuống. Những gì Ford nghĩ đến luôn luôn sớm hơn người khác 6-7 đến năm. Người máy bay trưởng máy bay phò bay thử là một người lạc quan và can đảm, luôn được phò trọng dụng. Hai người cùng có sở thích đồng hồ. Phò nói, anh có thể tạm gác máy bay qua một bên để ra vài ngày chúng mình vui chơi với đồng hồ được không? Một buổi tối trước khi bay thử. Chủ tịch, ngày mai tôi sẽ biểu diễn tài nghệ cho ông xem. Viên phi công Malin nói, anh thật là gan dạ nên cẩn thận đấy. Trên độ cao 10.000 thước anh, nếu có xảy ra chuyện gì, cũng nghĩ được cách trước khi máy bay rơi, mà Linh tự tin nói. Ngày hôm sau, viên phi công biểu diễn những đường bay rất đẹp mắt. Mấy lần lượng chút xuống đất rất ngoạn mục. Máy bay hạ xuống đột ngột ở độ cao 3 dặm anh. Khi cách mặt đất khoảng 60 m thì thân máy bay bỗng nằm thẳng ngay. Đến lần cuối cùng, thân máy bay chút thẳng xuống. Cánh máy bay bị gãy. Người và máy bay đều tan sát. Đây là một thảm cảnh chưa từng có Lần đầu tiên người ta thấy ông già Henry Ford khóc thành tiếng một cách đau đớn Máy bay của tôi đã giết người Chính mắt tôi thấy nó đã giết người Ford nói trong nỗi đau xót khôn cùng Một hôm, Excel cơm với video của tập đoàn tài chính Morgan. Nếu tôi bỏ ra một tỷ đô tiền mặt, mua lại công ty Ford thì anh tính sao? Video nói với giọng nửa đùa nửa thật. Một tỷ đô à? Anh định làm gì? Một tỷ đô tiền mặt, tiền nhiều như thế làm gì chẳng được? Không, tôi không thích tiền bạc mà thích công việc. Nếu bán công ty Ford, cha tôi và tôi thất nghiệp sao? Excel nói và cười lớn. Đúng vậy. Điều mà Ford cần không phải là tiền, vì ông đã có quá nhiều tiền. Năm 1925, xe Ford Modente sản xuất 10.000 chiếc mỗi ngày, chiếm 41% sản lượng toàn nước Mỹ. Năm 1927, nhà máy Ford đã sản xuất 15 triệu chiếc xe Ford Modente. Ford nói với thế giới rằng, phải đưa máy móc vào làm thay sức người, máy móc làm ra sản phẩm nhanh và tốt hơn làm bàn tay. Ford vẫn khẳng định phương châm, bán giá rẻ mới sản xuất với số lượng lớn, nhà doanh nghiệp mới trở thành tỷ phú giàu có tuyên bố 5 đô nổi tiếng của phò làm xung xao thế giới năm 1914. Sau đó, phò tăng lương lên 6 đô. Đến năm 1926, ông quy định làm việc 5 ngày một tuần. Ồ, oh, làm việc 5 ngày, trả lương 6 ngày? Có người hỏi phò, ông trả lời, cách làm không kinh tế ấy là điều tối kỵ trong kinh doanh. Tôi phát lương 6 ngày cho công nhân là vì họ làm công việc của 6 ngày trong 5 ngày. Điều Ford quan tâm không phải là thời gian mà là hiệu suất công việc Vì thế, qua 19 năm, xe hơi Ford Modente đã đứng đầu thế giới Sẽ không có loại xe nào tốt hơn loại xe Ford Modente nữa đâu Mỗi lần Ford nói như thế trong cuộc họp Thì các nhân viên cao cấp đều tin theo ông Nhưng gần đây, không biết vì sao họ không còn nghe theo ông Một cách vô điều kiện như trước nữa Chứng tỏ qua 19 năm, sở thích của người Mỹ Đã chuyển từ dùng xe hơi thông dụng Sang những chiếc xe đẹp và thời thượng Xemara nắm bắt ý thích của dân chúng và muốn cạnh tranh với vua xe hơi Ford Nên ông liên kết với các công ty khác lập ra một công ty lớn sản xuất loại xe hơi hiện đại mang tên Hippoly Bán bằng giá xe Ford Vì có người cạnh tranh nên xe Ford Modente bán không chạy Chà, xe Ford Modente sau này chắc phải thay đổi chút ít Excel đưa ra ý kiến ấy, Ford ngạc nhiên nhìn con trai mình Không đâu, xe Hippoly chỉ thịnh hành một thời thôi Con chờ mà xem Nhưng thưa cha chúng ta sản xuất xe hơi Là nhằm cung cấp cho dân chúng Đúng vậy Nếu vậy thì phải làm ra loại xe họ thích mới đúng Loại xe không được mọi người ưa thích Mà mình cứ cho là tốt nhất Như vậy có phải là áp đặt không Excel nói hơi gây gắt Ford không nghe theo ý con Ông vẫn tiếp tục sản xuất loại xe chắc và bền Màu đen Modente như trước Màu đen thích hợp nhất Khách hàng mua xe màu đen Về có thể sơn lại các màu sơn khác mà họ thích Nhìn thấy mức tiêu thụ xe Ford ngày càng giảm xuống, các nhân viên cao cấp không chịu được nữa. nhưng lúc Henry Ford đi du lịch châu Âu 2 tháng, họ đã chế thử một loại xe hơi kiểu mới có màu sắc tươi sáng. Thưa chủ tịch, ngài thấy thế nào? Ford vừa từ châu Âu về, họ cho ông xem loại xe mới chế tạo. Ford nói, chiếc này à? Vẽ mặt rất nghiêm trang, ông chăm chú nhìn chiếc xe, bỏng chiếc túi David trong tay ông rớt xuống và làm vỡ tan tấm kính trắng gió của xe. Do lượng tiêu thụ xe Ford Modente ngày càng giảm nên Ford không thể, để ngoài tai ý kiến của con được nữa. Năm 1927, cha con Ford và các kỹ sư cùng nhau nghiên cứu chế tạo loại xe mới. Làm thế nào để xe Hippoly không đuổi theo kịp? Bóng dương nhạy máy Ford tuyên bố đóng cửa 6 tháng. Trong thời gian đó, Ford bỏ ra mấy chục triệu đô mua 3.000 cổ máy mới. Sau khi chế tạo xong loại xe mới, Phò dẫn mấy kỹ sư đến miền Bắc Michigan thử xe. Trong những ngày ấy xảy ra một chuyện nhỏ. Này, có lẽ nhà nông dân ở đối diện khu rừng kia có bán trứng gà. Đến đó thử xem. Phò và các cử sư cùng đi về hướng đó. Đến nhà người nông dân, nhưng đúng lúc chủ nhà đang nổi giận đùng đùng. Đã xảy ra chuyện gì? Các ông xem, chiếc xe hơi này mới mua về hôm qua hôm nay đã không chạy được. Để tôi xem thử, tôi là kỹ sư. Ford xem xe chỉ trục rạc nhỏ không đến 10 phút Ford đã sửa xong Cảm ơn ông may mà có ông giúp Người nông dân đã hết giận và mỉm cười Tiền sửa xe bao nhiêu Thôi khỏi Không, không thể để ông sửa không công Đây là một chút lòng cảm ơn xin ông nhận cho Người nông dân đặt một đô rưỡi lên bàn Tôi không cần tiền thật mà Tôi muốn bao nhiêu tiền sẽ có bấy nhiêu Không thể nói như vậy được Ông nói ông giàu có Mà còn đi xe Ford ư Ford đành lấy một đô rưỡi ấy bỏ vào túi Khoảng 2 tuần lễ sau người nông dân ấy nhận được bức thư Mở ra xem ông thấy một tờ ngông phiếu một đô rưỡi ký tên Henry Ford Và một tờ giấy ghi Tôi muốn có bao nhiêu tiền là có bấy nhiêu Nhưng vẫn đi xe Ford Hai cái đó đâu có liên quan với nhau Công ty Ford cho ra đời loại xe mới như thế nào Mọi người nóng lòng chờ đợi. Đến cuối năm 1927, một loại xe hoàn toàn mới Moderna đã xuất hiện trên thị trường. Loại xe mới này khác hẳn xe Modente chỉ nhằm vào sự thông dụng. Còn xe Moderna kiểu dáng mới lạ, nhẹ nhàng, tiện dụng, mã lực lớn, tốc độ nhanh. Tóm lại, phần thắng thuộc về Ford.